Diện, về ta quản, tuy rằng nói sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân, nhưng vạn nhất này hàng nhi ngày nào đó không nghĩ đọc sách, hoặc là có cái gì khác tâm sự nhi, không có đạt tới hoàng đế ý nguyện, đến lúc đó hắn không được trách ta sao. Nếu hắn là dùng tên giả mà đến, vậy nên cùng người khác hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, ngươi nói đúng đi, đến lúc đó ta muốn như thế nào quản hắn nói, nhưng không cho cầm quyền lực tới áp ta. Ta biết ngươi ý tứ. Biết phó ngu luôn luôn là không thích bị quản người, huống chi cảnh hàng thân phận xác thật thực đặc biệt, tranh cảm thấy, cũng xác thật hẳn là trao ngu muốn một cái bảo đảm. Tuy rằng nàng kỳ thật không quá minh bạch hoàng đế vì cái gì thế nào cũng phải muốn cho cảnh hàng tới nơi này, bất quá nàng vẫn là đáp ứng phó ngu, quay đầu lại liền cấp hoàng đế viết thư, sau đó sẽ hướng hoàng đế muốn một cái bảo đảm. Ta liền biết ngươi tốt nhất là ta hảo tỉ muội, Thấy tranh tưởng cũng không có tưởng liền đáp ứng rồi. Phó ngu vui vẻ ôm tranh, ngươi tốt như vậy, làm tỷ tỷ đều nhịn không được tưởng hôn một cái ngươi. Ngan vạn đừng. Tranh nhưng không thói quen nữ sinh chi gian loại này đùa giỡn vừa nghe mặt liền trắng, bị dọa. Tỷ tỉ, tỉ ngươi ngoài miệng cảm kích liền hảo, không cần hành động. Ngươi đây là ghét bỏ tỷ tỷ sao? Tranh bị phó ngu đùa dỡn đến đầy mặt đỏ bừng lại không biết như thế nào phản bác. Phúc! Nhìn tranh nói không ra lời bộ dáng, phó ngu nhịn không được cười. nhìn ngươi này tiểu bộ dáng sợ tới mức như thế nào thật sợ tỷ tỉ, tỉ ta thân ngươi a tỷ tỷ biết rõ phó ngu là ở đầu chính mình tranh vẫn là nhịn không được nhảy vào nàng bấy dập hành hành hành ta biết ngươi ghét bỏ ta quay đầu lại a ta liền nói cho ta đệ đệ làm hắn thay ta nhiều thân ngươi vài cái tổng được rồi đi ta còn không vui thân ngươi đâu trừ bỏ ta nương cùng nữ nhi của ta ta nhưng không có thân quá khác nữ bất quá còn có tính nhi Bảo Nhi, nhưng các nàng đều là ta tiểu bối, là bình thường. Cùng ngươi nói nói liền không đứng đắn, ta mặc kệ ngươi, ta đi rồi. Hướng về phía phó ngu dầm hai chân, nét tranh biểu môi đi rồi. Ta sẽ không quên nói cho ta đệ đệ. Phó ngu cố ý nói. Tỷ tỉ. Tranh thẹn thùng chừng mắt nhìn phó ngu liếc mắt một cái, sau đó liền bay nhanh mà đi rồi, lại ngốc đi xuống. Ai biết phó ngu sẽ nói ra chút cái gì tới. Tiểu hoa. Nhìn theo tranh chạy, Phó Ngu cười tủm tỉm đem Tiểu Hoa gọi vào chính mình bên người tới, đi thông chi Phó Đại Nhân, làm hắn về nhà phía trước trước tới tìm ta một chuyến. Là, Phu Nhân. Tiểu Hoa bước chính mình chân dài chạy. Đến trạng vạng thời điểm, Phó Trúc quả nhiên tới tìm Phó Ngu. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói. ân Phó Ngu đem Hoàng đế tin nội dung nói cho Phó Trúc, chuyện này nhi, ngươi thấy thế nào? 1.355 sợ ta cho ngươi bị khinh bỉ. Tranh ở thời điểm, Phó Ngu nhưng không hảo đem chính mình suy đoán nói cho nàng, bất quá đệ đệ là không giống nhau, Phó Ngu đem chính mình suy đoán nói cho hắn. Ngươi nói, này Hằng Nhi, không phải là bị hắn cha cấp từ bỏ đi, hẳn là sẽ không. Phó Trúc lắc đầu, Hằng Nhi là Hoàng Thượng đứa bé đầu tiên, huống chi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cảm tình luôn luôn cực hảo, Hoàng Thượng không có lý do gì không thích chính mình hài tử. Ta xem, hẳn là cùng tranh suy đoán là không sai biệt lắm, có thể là muốn Hằng nhi thừa dịp tuổi tiểu, nhiều giao mấy cái thiệt tình bằng hữu, tuy rằng này đó bằng hữu khả năng không có gì bối cảnh, nhưng là, chờ Hằng nhi trưởng thành, hắn chính là tốt nhất bối cảnh không phải sao. Thanh Sơn Thư Viện không phải càng tốt sao, rời nhà còn gần, Thái Thượng Hoàng cũng từng ở nơi đó đọc sách ra. Phó Ngu có chút khó hiểu nói, Hoàng đế làm gì muốn cho chính mình nhi tử chạy xa như vậy. Cũng đừng nói nơi này phong cảnh hảo A. Thanh Sơn Thư viện hài tử nhỏ nhất cũng là tú tài, tuổi đều thiên lớn hơn một chút, có đã hiểu được lõi đời nhân tình, hằng nhi còn nhỏ, đi nơi đó không thích hợp. Ta nhớ không lầm nói, giống như Thanh Sơn Thư viện cũng thiết lập tiểu học bộ A, huống chi hoàng gia cùng Thanh viện trưởng quan hệ luôn luôn là cực hảo. Cái này, Phó Trúc lắc đầu, Hoàng thượng ý tưởng là ngươi ta đoán không ra, dù sao. Đến lúc đó chúng ta kết thúc chính mình trước trách thì tốt rồi. Lời nói là nói như vậy, một cái trai trai hải tử kỳ thật vẫn là trách nhiệm rất đại. Này nếu là lớn lên rất tráng còn hảo, đây là nhân gia gen hảo. Này nếu là trường oai, chính là chúng ta mang đến không hảo. Phó Ngu nhắc nhở Phó Trúc. Tranh tuy rằng là hắn cô cô, nhưng là, dù sao cũng là cái cô nưng ra, đứa nhỏ này tuổi lớn chút, liền không rất thích hợp tự mình mang theo. Húng chi tranh chủ yếu là trong khu vực quản lý vụ, chờ hàng nhi tới, này sinh hoạt mặt trên, chỉ sợ vẫn là muốn ngươi phí một chút tâm. huống chi nhân ra trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra nói, về sau là muốn xử lý chính sự nhi, cho nên ta đảo cảm thấy, ngươi có thể cùng hắn tâm sự phương diện này đề tài, đứa bé kia phía trước ta có giao lưu. Quá, tuy rằng tuổi tiểu, nhưng hẳn là từ nhỏ liền có tiếp xúc phương diện này sự tình, cho nên rất là thông minh. Ta đã biết, cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở. Phó Trúc tuy rằng là cái nam nhân, nhưng đôi khi vẫn là rất tinh tế. Phó Ngu theo như lời này đó, ở biết cảnh hàng muốn tới thời điểm hắn cũng đã nghĩ tới. Còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Chính sự Nhi đều không sai biệt lắm nói xong rồi, Phó Ngu bắt đầu nói việc tư Nhi. Chuyện gì, tỷ tỷ nói. Thấy Phó Ngu nghiêm trang bộ dáng, còn dùng thượng rất quan trọng ba chữ. Phó Trúc lập tức thẳng thắn bối, nghiêm túc nhìn Phó Ngu. Hôm nay tranh ghét bỏ ta. Phó Ngu điếu môi nhìn Phó Trúc. Nét là đã xảy ra cái gì hiểu lầm sao. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Phó Trúc trong đầu lập tức thoáng hiện chính là chị chồng cùng đệ muội chi gian ở chung xuất hiện cái gì vấn đề, thậm chí còn thiết tưởng vô loại khả năng. Một bên là chính mình thê tử, một bên là chính mình thân tỷ tỷ. Hai bên đều không thể đắc tội. Còn không biết nguyên nhân. Phó Trúc phía sau lưng đã không tự chủ được khơi dậy một tầng hãn. hắn thành thân lâu như vậy, lần đầu tiên có một loại đương ván kẹp cảm giác. Phúc! Nhìn Phó Trúc đứng ngồi không yên bộ dáng. Phó ngu nhịn không được bật cười. Như vậy khẩn trương làm gì à? Như thế nào? Sợ ta cho ngươi chịu ván kẹp khi à? Không, không có. Phó Trúc miễn cưỡng cười cười. chương 1.356 Hoàng đế cho Ngài Kim Bài. Yên tâm! Không phải là ngươi khó xử sự tình, cho nên không cần như vậy khẩn trương. Phó ngu vô vô đệ đệ bà vai. Hôm nay ta làm tranh giúp ta một cái bội, nàng không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới, ta cảm thấy rất là cảm tạ, tưởng hôn môi một chút biểu đạt ta cảm kích chi khí, nhưng là nàng ghét bỏ ta là cái nữ tử, cho nên đâu, ta liền nói quay đầu lại làm ta đệ đệ đại thân, cho nên ngươi trở về lúc sau. Nhớ rõ nhiều giúp ta thân vài cái biểu đạt ta cảm kích chi tình a. Tỷ tỷ, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi a. Phó Trúc cảm thấy chính mình làm tỷ tỷ cấp chơi, nhìn tỷ tỷ vô tội ánh mắt, lại cảm thấy dở khóc dở cười, "Ngươi, ngươi, ngươi hêm đẹp lại đùa giỡn tranh làm gì a?" Nàng ra mặt tương đối mỏng. "Ngươi là nói tỷ tỷ ngươi ra mặt tương đối hậu sao?" Phó ngu bắt lấy Phó Trúc lời nói lỗ hổng, cố ý tìm tra. "Ta không phải ý tứ này." Phó Trúc phát hiện chính mình rơi vào tỉ tỉ bấy dập, vội văng độn, cái kia, nếu là không có gì chuyện này nói ta liền đi về trước, hôm nay khó được sớm một chút Nhi trở về, ta đáp ứng rồi lân Nhi muốn buổi hán. Đi thôi. Nghe được Phó Trúc nói như vậy, Phó Ngu cũng không ngăn cản, chỉ là thực hữu nghĩ nhắc nhở, nhớ rõ thay ta hướng tranh biểu đạt cảm kích ta. Phó Trúc. Ác, đúng rồi, ngươi nếu là thật sự muốn cho lân Nhi có cái bạn Nhi nói. không bằng thừa dịp tranh còn trẻ, tái sinh một cái bãi, ngươi xem liền chúng ta đệ đệ muội muội đều có thể đi đường, ngươi mới một cái, này hiệu suất thật có chút thấp a. khu đối với tỷ tỷ quan tâm chính mình trong phòng sự tình, phó trúc tỏ vẻ có chút không tiếp thu được, ta đi trở về trước. thật là thẹn thùng. nhìn phó trúc chạy chối chết bộ dáng, phó ngu nhịn không được nở nụ cười. tranh động tác là thực mau, cùng ngày trở về liền cấp hoàng đế viết tin. Phó Ngu cách thiên hồi, nhưng bởi vì trên đường một ít nguyên nhân, làm cho nàng cùng tranh tin, cơ hội là đồng thời tới Hoàng đế trên tay. Lúc này đây, Phó Ngu không có cực nhanh thu được Hoàng đế hồi âm. Liên ở nàng suy đoán là Hoàng đế ngày vụ tương đối phiền não không có thời gian để ý tới chính mình, hoặc là bởi vì chính mình yêu cầu cảm thấy quá mức mà sinh khí vẫn là thế nào thời điểm, đã từng đi theo Hoàng đế cùng nhau cải trang vi hành quá tiểu tô, mang theo Hoàng đế tín vật lại đây. Nhìn đến Tiểu Tô, Phó Ngu có chút do dự muốn hay không bái, rốt cuộc hắn đại biểu chính là Hoàng đế. Bởi vì đồ vật quá mức quý trọng, nét tròn nên Hoàng thượng làm thuộc hạ tự mình đưa lại đây. tựa hồ nhìn ra Phó Ngu khó xử, Tiểu Tô cũng không đợi Phó Ngu quỳ xuống, trực tiếp đem Hoàng đế tín vật đem ra. Đây là Hoàng thượng cho Ngài Kim Bài, có cái này, Ngài Tân có thể yên tâm quản giáo Đại Hoàng tử, cho dù là trách phạt Đại Hoàng tử, Hoàng thượng cũng sẽ không trách tội với Ngài. Cái này, là hoàng thượng thân thủ cho ngài viết tin. Sớm tại phía trước, tiểu tô liền đã nhìn ra, ở nhà mình chủ tử trong lòng, phó ngu là một cái thực đặc biệt tồn tại. Hiện tại hoàng thượng tự mình làm chính mình đưa kim bài lại đây, hắn lại làm sao dám ở phó ngu trước mặt chơi đại đau đầu. Vạn nhất phó ngu không cao hứng, quay đầu lại ở chủ tử trước mặt tham chính mình một quyển, đến lúc đó chính mình chính là ăn không hết gói đem đi. Cái này, Nghe nói là Hoàng đế ban thưởng lại đây kim bài, Phó Ngu tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết một cái miễn tử, trong đầu không khỏi nghĩ tới phim truyền hình miễn tử kim bài. Cái này, có phải hay không trong truyền thuyết miễn tử kim bài? Ngài biết cái này. chương 1357 như thế nào như vậy dòng dài? Bởi vì Phó Ngu nói, làm tiểu tô nhịn không được giật mình hỏi lại. Thật đúng là, Phó Ngu nguyên bản là không khẳng định, chính là nhìn thấy tiểu tô hỏi lại. Tức khác chính mình cũng kinh ngạc, nàng sắc thật là muốn hướng hoàng đế muốn một cái hứa hẹn, nhưng là không nghĩ tới hoàng đế trực tiếp làm người đưa tới miễn tử kim bài. Có cái này kim bài, có phải hay không cho dù chết tội cũng có thể miễn A. Cái này, thực quý trọng, không thể loạn dùng, hoàng thượng tín nhiệm ngài mới cho ngài. Thế nhưng trực tiếp khiến cho phó ngu xem thấu này kim bài tác dụng, tiểu tô tức khắc cảm thấy vô cùng buồn bực. Bất quá càng làm cho hắn lo lắng chính là biết này kim bài tác dụng sau phó ngu có thể hay không loạn dùng. Miễn tử kim bài A, Hoàng thượng thật sự rất hào phóng ra. Phó ngu cười tủm tỉm đem kim bài bỏ vào trong lòng ngực, như vậy quý trọng đồ vật, ta sao có thể loạn sử dụng đâu. Đương nhiên rồi, ta là hy vọng ta vĩnh viễn đều không cần phải, này mặt trên kim, là thật kim đi, không nói no ý nghĩa, chỉ là bản thân kim liền rất đáng giá đâu, bất quá. Nếu ta nhìn không ra, ngươi có phải hay không không tính toán nói cho ta à, ngươi ra sao dắp tâm a Không liên quan chuyện của ta nhi. Tiểu Tô vừa nghe Phó Ngu như vậy chất vấn, vội vàng phủ nhận là Hoàng Thượng không cho ta nói cho ngươi, nói thứ này quá mức quý trọng, triều đình tổng cộng cũng, cũng chỉ có tam khối, một khối đã phát ra đi, đây là đệ nhị khối, bởi vì thứ này ý nghĩa phi thường đại, cho nên sẽ không dễ dàng phát ra đi. bất quá cái này chỉ có một lần miễn tử cơ hội hoàng thượng vốn là muốn cho ngươi khác nhưng là tạm thời không có có thể thay thế đồ vật cho nên mới sẽ đem cái này cho ngươi bất quá hắn cho ngươi là vì làm ngươi toàn tâm toàn ý giáo dục đại hoàng tử cũng không phải là vì làm ngài dùng cái này công năng yên tâm ta hiện tại sinh hoạt thực hảo sẽ không không oán vô cớ đi tìm đường chết đương nhiên con người của ta tính cách tương đối thẳng Đôi khi nói chuyện khả năng đều sẽ không tự giác đắc tội với người mà không tự biết, có thứ này đâu, với ta mà nói xác thật là một chuyện tốt nhi, ít nhất trong lòng càng an sao, quay đầu lại ngươi giúp ta cảm ơn hoàng thượng, kim bài ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản. Ngài rốt cuộc lại như thế nào biết cái này là miễn tử kim bài? Người bình thường cũng không biết thứ này. Tiểu tô vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, nhìn phó ngu hỏi. Bên này không phải có một cái miễn tử sao? Ta liền như vậy thuận miệng vừa nói. Phó ngu những mày, ta ở trong tiểu thuyết xem qua a ai biết thực sự có ngọn ý nhi này a Tiểu tô. Cho nên, là tiểu tô bại lộ nó chân thân phân sao. Sẽ đọc sách nữ nhân thật đúng là đáng sợ. Cũng không biết hoàng thượng biết phó ngu lập tức liền xem thấu này kim bài nói quý trọng chỗ có thể hay không hối hận đem này kim bài cho nàng. Chỉ hy vọng nàng thật sự có thể không làm thất vọng hoàng thượng tín nhiệm đi. Cái này. Nhất định phải bảo quản hảo, hoàng thượng nhận bài không nhận người, ngài, cũng ngàn vạn không cần loạn dùng, nó chỉ có một lần miễn tử cơ hội. Lo lắng phó ngu sang bậy, tiểu tô nhịn không được lần nữa dặn dò. Đã biết, ngươi như thế nào như vậy rong dài A, xem ngươi tuổi cũng không lớn A. Phó ngu bất đắc dĩ nhìn tiểu tô, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản. Chỉ cần triều đại bất diệt, này miễn tử kim bài liền không phải giống nhau quý trọng chi vật, đây là vật báo vô giá. Phó Ngu như thế nào sẽ không hảo hảo bảo còn đâu. Thuộc hạ cáo lui. Bị Phó Ngu ghét bỏ, Tiểu Tô thực bị thương tỏ vẻ hắn muốn chạy nhanh hồi thịnh kinh. Nữ nhân này quá không hảo ở chung, hắn tâm hảo mệnh. mươi 1.358 khả năng chính mình âm mưu hóa. Như vậy cấp. Nếu không ăn bữa cơm lại đi. Nghe được Tiểu Tô nói như vậy, Phó Ngu còn có chút không tha tỏ vẻ. Nhân ra xa như vậy cho chính mình đưa như vậy quý trọng đồ vật tới. Sắc thật hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút nhân ra Không cần Tiểu tô là nửa điểm nhi không muốn cùng phó ngu nói thêm câu nữa lời nói Hướng về phía phó ngu hành một cái lễ Liền nhưng vẫn chạy Ai Phó ngu còn tưởng ngươi không ăn cơm ta cấp cái bao lì xì gì đó Kết quả tiểu tô điểm này nhi mặt mũi đều không cho Ta có như vậy đáng sợ sao Tuy rằng phó ngu thực bất đắc dĩ Nhưng hiển nhiên là không có người trả lời nàng lời nói Tiểu Hoa tiếp đãi Tiểu Tô thời điểm Phó Ngu chỉ làm Tiểu Hoa đi theo chính mình bên người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy quý trọng đồ vật. Chờ Tiểu Tô rời đi, Phó Ngu quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Hoa. Hôm nay chuyện này cho ta nuốt hồi trong bụng đi, biết không? đã biết phu nhân, ta thể nếu là ta thổ lộ một chữ, đã kêu ta không chết tử thế được. Tiểu Hoa thận trọng hướng Phó Ngu thể, cũng không có như vậy nghiêm trọng. Phó ngu vô vỗ tiểu hoa bả vai, nàng ở nhận ra miễn tử kim bài thời điểm không có làm tiểu hoa đi ra ngoài, chính là bởi vì nàng tín nhiệm tiểu hoa. Là phu nhân, tiểu hoa vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ, cô nương ta là một cái miệng thập phần khẩn, thực giữ chữ tín người. Hoàng thượng đưa ta cái này, là có ý tứ gì đâu. Tuy rằng tiểu tô có chính mình giải thích, nhưng là phó ngu lại là không tin, hoàng đế thật sự muốn cho nàng một cái hứa hẹn. Trực tiếp thư từ một phòng, đắp lên chính mình đại ấn, hoặc là dùng cái thường xuyên dùng ngọc bội, hoặc là những thứ khác tác dụng tín vật, hoàn toàn đều không có vấn đề, vì cái gì nhất định phải lấy như vậy quý trọng miễn tử kim bài đâu. Đương kim nhiều ít đại thần, chỉ sợ ở triều đình làm cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy cái này miễn tử kim bài gương mặt thật, mà hoàng đế thế nhưng cứ như vậy đưa nàng một cái thôn phụ. Nay trong đó thâm ý, thật sự là làm người có chút nắm lấy không ra a Chẳng lẽ hoàng đế có cái gì âm mưu? Chính là, nàng có cái gì hào đồ. Nàng một giới nông phụ, là, thanh danh là lớn điểm nhi, nhưng là nàng cũng không có làm chính trị dã tâm A Hơn nữa nàng hiện tại như vậy tận tâm tận lực vì quốc gia bồi dưỡng tương lai nhân tài, hoàng đế hẳn là cảm tạ nàng mới đúng, sẽ không có lý do hại nàng đi. Xem tiểu tô kêu ý tứ, nếu chính mình không có nhận ra thứ này tới, hắn là không tính toán nói cho chính mình thứ này gương mặt thật. chẳng lẽ nói, thật sự chính là cái tín vật mà thôi, không có bất luận cái gì âm mưu, thật sự, không có âm mưu sao? nghĩ rồi lại nghĩ, nét phó ngu vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, chỉ là ngẫm lại chính mình cũng không có làm cái gì thực xin lỗi hoàng đế sự tình, nghĩ đến hoàng đế cũng sẽ không không oán vô cớ đối chính mình xuống tay, mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng tranh quan hệ vẫn là không tồi đâu, liền tính nàng đối hoàng đế không có gì tin tưởng. Nhưng là ít nhất hẳn là tin tưởng tranh. Huống chi, nàng còn có một cái đệ đệ đâu, hoàng đế đôi hắn cũng còn xem như không tồi, bất quá gần vua như gần cọng, chuyện này cũng không thể toàn tâm tín nhiệm, bất quá, nói như thế nào chính mình đệ đệ cũng là thành sơn viện trưởng quan môn đệ tử, cùng thái thượng hoàng còn có chút đồng môn chi tình, nghĩ đến, hẳn là không có việc gì nhi. Đây là thứ tốt, xác thật hẳn là hảo hảo thu hồi tới. Suy nghĩ nửa ngày, Cũng nghĩ không ra hoàng đế có cái gì lý do tới đối phó chính mình, phó ngu chỉ có thể thầm than chính mình quá mức âm nhu hóa. Trở lại phòng, đem mọi người đều đuổi ra đi, phó ngu tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp phóng này miễn tử kim bài địa phương, cẩn thận đem nó giấu đi, chờ Điền Tuấn trở về lúc sau, phó ngu cũng không có quên đem chuyện này nói cho Điền Tuấn. Chương 1359 vô đề. Miễn tử kim bài. Nghe được phó ngu nói như vậy, Điền Tuấn biểu hiện đến càng thêm giật mình, hoặc là nói, chân chính giống một cái đồ nhà quê giống nhau phản ứng, hắn là lần đầu tiên biết trên đời còn có loại này thứ tốt. Có thứ này, thật sự liền có thể miễn từ sao, chẳng sợ phạm vào thiên đại tội. Ân, phạm vào thiên đại tội cũng là. Lý luận thượng hẳn là như vậy, rốt cuộc đây là hoàng thượng vọng lại đồ vật, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nhân ra lấy ra tới, hoàng đế không nhận, này nhưng chính là chính mình vả mặt. như thế điền tuấn gật gật đầu bất quá hoàng thượng như thế nào đem loạn ý nhi này cho chúng ta có phải hay không quá coi trọng chúng ta a có thể hay không có cái gì âm ưu a ai biết được bất quá chúng ta này trứng chọi đá hoàng thượng muốn thật là muốn hại chúng ta cũng không cần cho chúng ta cái này chỉ cần chúng ta thành thành thật thật tồn tại không thẹn với lương tâm sẽ không sợ phó ngu an ủi điền tuấn thứ này như vậy quý trọng Ngươi tàng hảo sao? Liên tính chúng ta không cần phải, cũng không thể làm người cấp chống đi. Trong nhà có quá mức quý trọng đồ vật, ngược lại dễ dàng làm người bất an. Ta đã tàng hảo. Phó Ngu cười tủm tỉm nhìn Điền Tuấn, Ngươi đến tin tưởng thực lực của ta, tàng đồ vật, ta lành nghề. Như thế. Điền Tuấn gật đầu, Phó Ngu tại đây phương diện xác thật có rất mạnh thực lực. Đại Hoàng tử muốn lại đây đọc sách, tự nhiên đến ở khai giảng trước lại đây. nghỉ hè mới lại đây một nửa, Cảnh Hàng liền tới đây, cùng phía trước giống nhau đi chính là thần bí lộ tuyến. Hoàng đế tuy rằng phái một đội người bảo hộ chính mình nhi tử, nhưng là ở bên ngoài vẫn như cũ chỉ có Tô trùng tại bên người hầu hạ, trừ cái này ra còn có một cái cùng cảnh hàng giống nhau tuổi thư đồng. Nghe nói là nào đó đại thần nhi tử, phía trước chính là cảnh hàng thư đồng, hai người quan hệ không tồi, tiêu tần càng. Một năm không thấy, cảnh hàng trường cao rất nhiều, hơn nữa trên mặt biểu tình càng thêm thành thục ổn trọng thế cho nên đương hắn đứng ở tâm tâm niệm mênh mang trước mặt thời điểm mênh mang thế nhưng không có đem hắn nhận ra tới mênh mang còn nhớ rõ hàng ca ca sao hàng ca ca mênh mang mỗi ngày đều quá đến thập phần phong phú bên người lại không thiếu tiểu đồng bọn một năm không thấy nàng đối hằng ca ca thật đúng là không có quá nhiều ấn tượng đâu chính là lân nhi ở thịnh kinh biểu ca a phía trước mỗi ngày đều cùng đại ca nhị ca cùng nhau rèn luyện cái kia hàng ca ca ở cứu cứu trong nhà trụ cái kia hàng ca ca người đã quên sao phía trước cảnh hằng ở thời điểm nét mênh mang còn rất thích cùng hắn cùng nhau chơi phó ngu cho rằng lấy nữ nhi trí nhớ hẳn là sẽ không quên lúc này còn muốn chính mình nhắc nhở nàng chính mình đều tỏ vẻ có chút kinh ngạc không nghĩ tới nữ nhi ký ức không bằng thoạt nhìn như vậy hảo hoặc là nói đối với cảnh hằng Ở nữ nhi trong lòng, khả năng không bằng phía trước biểu hiện ra ngoài như vậy quan trọng. Ác, nguyên lai like là cái kia hàng Kaka Ở phó ngu nhắc nhở hạ, mê mang nhưng thật ra thực mau nghĩ tới, hướng về phía cảnh hàng cười cười, được rồi một cái tiêu chuẩn nhưng lại hơi mang xa cách lễ, gặp qua hàng Kaka Không cần khách khí. Tâm tâm niệm nhân nhi thế nhưng không quen biết chính mình, cảnh hàng vô cùng tâm tắc, thật vất vả mới khống chế được chính mình biểu tình không đến mức quá khó coi. Mênh mang thật sự không nhớ rõ hằng ca ca sao, hằng ca ca đi thời điểm, mênh mang còn nói mỗi ngày đều sẽ tưởng hằng ca ca đâu, hằng ca ca đều có chút thương tâm đâu. Ha hả Mênh mang có chút xấu hổ nhìn cảnh hằng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trước 1360 đại hoàng tử ônu nhìn đến mênh mang cùng chính mình ha ha a, hành lý đều không có tới kịp sửa sang lại liền chạy tới cảnh hằng, cảm giác tâm tình càng thêm không tốt đẹp. Ngươi cầm trên tay chính là cái gì a? Nhìn thấy cảnh hàng có chút không cao hứng, Phó ngu chủ động đứng ra hóa giải xấu hổ, là cho Minh Mang mang điểm tâm. Cảnh hàng đáp, cố ý làm trong cung đầu bếp làm, trừ bỏ thịnh kinh đặc sản, còn có một ít địa phương khác, đều là ta ăn qua cảm thấy phi thường ăn ngon. Điểm tâm. Cái này đối Minh Mang tương đương có lực hấp dẫn, đôi mắt lập tức liền sáng lấp lánh lên, nhìn cảnh hàng có chút chờ mong lại ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. Mênh mang, muốn ăn sao? Nhìn đến mênh mang ánh mắt, cảnh hàng rốt cuộc có một ít trước kia bóng dáng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mênh mang, nâng nâng chính mình trên tay mấy đại cái lê bao. Ăn rất ngon ác. Muốn ăn. Nhìn cảnh hàng trong tay đại lê bao, mênh mang thực thành thật gật đầu. Quả nhiên vẫn là một cái tiểu tham ăn a. Cảnh hàng dụ hoặc mênh mang nói, vậy ngươi kêu ta. Hàng ca ca mênh mang thực thức thời đi kéo cảnh hàng ống tay háo làm lũng. Ta muốn ăn ăn ngon điểm tâm. Cho ngươi. Cảnh hằng bị mênh mang một tiếng làm lũng kêu đến tâm đều mềm, nơi nào còn bỏ được đậu nàng. Cảm ơn hằng ca ca. Bắt được điểm tâm, mênh mang thực vui vẻ nói lời cảm tạng, gấp không chờ nổi liền chọn một cái thích lễ bao mở ra, ân, hảo hảo ăn a mẫu thân, ngươi nếm thử. Mặc kệ khi nào đều không quên cùng chính mình mẫu thân chia sẻ, mênh mang càng ngày càng giống một cái tiểu áo đông. Cảm ơn bà bối. Sắc thật an rất ngon, phó ngu thực nghệ tình nói, an từ từ, còn có a, nhìn đến minh mang ăn đến giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, cảnh hằng lập tức lấy ra khăn tay tới cấp minh mang sát miệng, này ôn nhu bộ dáng, đem đi theo hắn bên người tần càng xem đến trận mắt há hốc mồm, nay thật sự vẫn là hắn nhận thức cái kia cao lãnh đại hoàng tử sao? bình thường, thịnh kinh, những cái đó đại nhân trong nhà nữ nhi nhóm, mỗi người muốn lấy lòng vị này đại hoàng tử. Chính là, đại hoàng tử đối ai đều là không mặn không nhạt, khi nào có như vậy ôn nhu bộ dáng Chắc không được đại hoàng tử nguyện ý đến như vậy một cái tiểu địa phương tới đọc sách, nguyên lai nơi này có hắn bạch nguyệt quang A. minh mang muội mỗi người hảo, ta có thể như vậy kêu người sao? Cảm giác chính mình phát hiện cái gì đến không được sự tình, tần càng chủ động hướng minh mang kỳ hảo. Có thể A. Đối với minh mang tới nói, gọi là gì thật sự cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Nhưng là, cảnh hàng hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Cơ hồ ở tần càng nói lời nói thời điểm, nét đôi mắt liền trường đi qua. Đáng tiếc, có thể cùng cảnh hàng cùng đi đến thư đồng, vậy thuyết minh, không phải giống nhau thư đồng. Tân cang bình thường cùng cảnh hàng ở bên nhau, kia ngầm cảm tình giống như là huynh đệ giống nhau. Cho nên hắn tự nhiên là không sợ cảnh hàng ánh mắt, thậm chí còn, hắn làm như không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp làm lơ cảnh hàng cảnh cáo. ngược lại càng thêm tới gần mênh mang kêu mênh mang mội mội kêu ta càng ca ca hảo ta kêu tần càng ngươi kêu ta càng ca ca được không hảo a càng ca ca nhuyễn manh nhuyễn manh rồi lại không mất tiểu hài tử thiên chân xác thật là rất đáng yêu tần càng nghe mênh mang kêu chính mình càng ca ca không khỏi nhớ tới trong nhà đáng yêu tiểu muội ngự khí cũng không khỏi càng thêm ôn nhu mênh mang mội mội thật đáng yêu đâu Càng ca ca khả năng muốn ở chỗ này ngốc rất dài thời gian. Về sau thưởng cùng mênh mang muội muội chơi được không? Có thể a. Mênh mang gật đầu. chương một người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi là tới chơi sao? Mênh mang không có ý kiến. Cảnh hàng ý kiến lại là rất lớn. Thấy tần càng làm lơ chính mình, lập tức lạnh lùng nhìn hắn nói: Ta sẽ đem ngươi ở chỗ này tình huống một năm một mười nói cho tần đại nhân. Đừng a. Nghe được cảnh hằng nói như vậy, tần càng vội vàng xua tay, ta sai rồi còn không được sao, đại công tử. Hừ, hừ lạnh một tiếng, lại nhìn đến mênh mang chính mở to mắt to nhìn chính mình, cảnh hằng không khỏi có chút xấu hổ. Mênh mang, người này thích nhất quải tiểu nữ hài, ngươi không cần nghe hắn, muốn nghe hằng ca ca biết không? Chính là, đại ca nhị ca nói, đến nghe bọn hắn. Mênh mang nuốt chính mình cầm nói, chỉ có bọn họ mới là tốt nhất ca ca. Cụ. Hắn liền biết, chính mình không ở thời điểm, Điền Dư Hòa Điền Thuận khẳng định không có làm chuyện tốt nhi. Cảnh hang âm thầm nghiến răng, chính mình rời đi bất quá là một năm thời gian, mênh mang thế nhưng không nhận biết chính mình, trong lúc này Điền Dư Hòa Điền Thuận khẳng định đã làm cái gì. Đại cô, Điền Dư Hòa Điền Thuận bọn họ đâu, đã lâu không thấy, hẳn là trông thấy bọn họ. Bọn họ đi đập chứa nước bên kia bơi lội, hiện tại thời tiết nhiệt, bọn họ mỗi ngày đều đi chơi. Phó ngu nghe vậy cười tủm tìm nói, ngươi muốn gặp bọn họ nói, đến qua bên kia tìm bọn họ, ta làm người mang các ngươi đi thôi. Tiểu Hoa, ngươi mang theo hàng công tử cùng Việt công tử qua đi. Là, phu nhân. Tiểu Hoa gật gật đầu, hướng về phía cảnh hàng cùng tần càng làm một cái thỉnh thủ thế, xin theo ta đi. Chúng ta đây trong chốc lát lại qua đây, này đó điểm tâm đều là cho minh mang chuẩn bị. Cảnh hằng đem sở hữu lễ bao đều bông. ta một lần cũng lấy không được nhiều như vậy, còn có một ít, trong chốc lát Tô Trung sẽ đưa lại đây. Hành! Phó Ngu gật gật đầu, làm ngươi lo lắng. La hẳn là! Nói xong, hướng về phía Phó Ngu hành một cái lễ, cảnh hàng liền lôi kéo không muốn rời đi tần cảng cùng nhau đi rồi. Tô Trung quả nhiên không một lát liền lấy lại đây rất nhiều đồ vật, tất cả đều là cảnh hàng vì mênh mang chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng vì Phó Ngu chuẩn bị một ít, điền dư hòa điển thuận hai người cũng có, bất quá so với cấp Minh mang chuẩn bị đồ vật, còn lại chỉ có thể nói là hắn tùy tay chuẩn bị mà thôi. bất quá mặc kệ thế nào cũng là người ta một phần tâm ý, phó ngu càng tạng chỉ cần là ăn khiến cho người đưa đến hầm chứa đá bên trong gửi. bên kia tần cang bị cảnh hằng cưỡng chế lôi kéo rời đi, đối này tỏ vẻ ý kiến, ta còn không có cùng men mang mội mội nói thượng nói mấy câu đâu, ngươi kéo ta làm gì a? ta nhưng không nghĩ đi gặp cái gì công tử vẫn là cô nương càng hợp ta ăn uống ngươi muội muội còn ở thịnh kinh đâu ngươi loạn nhận cái gì muội muội cảnh hằng cười lạnh nhìn tân càng ngươi xác định muốn ta cùng thảo luận vấn đề này sao ngươi sinh khí a tân cang cười mị mị nhìn cảnh hằng ngươi nói nếu là làm khác các tiểu cô nương nhìn thấy đại công tử ngươi như vậy khẩn trương một cái tiểu cô nương sẽ thế nào a ngươi có thể thử xem xem Cảnh hàng âm hiểm nhìn tần càng. Cô nương. Thấy cảnh hàng không muốn cùng chính mình nói chuyện, tần càng trong mắt xoay chuyển, chạy đến tiểu hoa trước mặt, cười tủm tỉm đến gần. Các ngươi tiểu thư bao lớn rồi à? Quan ngươi chuyện gì? Tiểu hoa nhìn thoáng qua tần càng, lười nhác trả lời nói. Ngươi không phải một cái nha đầu sao? Tần càng dài lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tốn nha đầu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút sửng sốt Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta tuy rằng không phải ngươi chủ tử, nhưng tốt xấu là ngươi chủ tử ra khách nhân đi. mươi 1362 không có hảo ý dặn dò. Ngươi không cũng nói sao, ngươi chỉ là nhà ta chủ tử khách nhân, làm cho nhà ta chủ tử mặt nhi không hỏi thăm. Hiện tại có nhà ta chủ tử mặt nhi hỏi thăm tiểu thư nhà ta, ngươi ra sao dấp tâm A. tiểu hoa lười nhác nhìn tần càng. Ta cũng mặc kệ ngươi là người nào. dám đánh ta ra tiểu thư chủ ý liền chớ có trách ta không khách khí ta điên khí liền thiếu ra nhà ta đều đánh đừng nói ngươi muốn hay không cùng ta tỉ thí tỉ thí a ha hả tân càng xem kiêu ngạo tiểu hoa trừ bỏ ha hả a đã không biết nên nói cái gì nửa ngày mới trả lời nói ngươi tên là gì là kêu tiểu hoa đúng không ta trong chốc lát muốn nói cho nhà ngươi chủ tử ngươi chính là như vậy đại khách hàng thiếu ra Vị này tính khách sao? Tiểu hoa cười tủm tỉm nhìn cảnh hàng. Không tính. Cảnh hằng lắc đầu. Ngươi xem, hàng thiếu gia nói ngươi không tính khách. Tiểu hoa vô tội nhìn tần càng, ngươi là hàng thiếu gia mang đến, là người nào nói, ta cảm thấy hẳn là nghe một chút hàng thiếu gia ý kiến, ngươi nói đúng không? Ta cảm thấy ngươi đây là ở trụ hàng thiếu gia mông ngựa, ngươi chính là một cái vua ninh nọ. Tần càng khinh bỉ nhìn tiểu hoa, thân là một cái nha đầu. Ngươi đại nhân xử sự, sự, cũng phản ứng ra nhà ngươi chủ tử đại nhân xử sự, sự phương pháp, ngươi cho rằng ngươi như vậy tốn thực ghê gớm sao? Không hiểu biết người, chỉ biết cảm thấy nhà ngươi chủ tử quá tốn mà thôi. Ta xác thật thực tốn, đây là sự thật, ngươi muốn nói ta cũng hảo, xem thường ta cũng hảo đều không có vấn đề, nhưng là ngươi nếu là đem này quay đến ta chủ tử trên đầu đi, đã có thể chớ có trách ta đối với ngươi đánh. thiểu Hoa hướng về phía tầng càng 7 một cái tư thế. Ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu, ta hiện tại liền cùng ngươi động thủ, ngươi tin hay không? Nay ở nông thôn nha đầu, đều như vậy túng sao? Tần Cáng nguyên bản cũng không có sinh khí, huống chi cảnh hàng đều không có biểu hiện, cho nên cứ việc tiểu hoa hướng về phía chính mình làm ra muốn động thủ tư thế, hắn cũng chỉ là mang theo tỏ mò hỏi. Năm trước ta tới nơi này thời điểm, cũng làm tiểu hoa đương quá bồi luyện, đúng không tiểu hoa? Cảnh hàng không có trả lời tần càng nói. Mà là trực tiếp cùng tiểu hoa nói chuyện. Đúng vậy. Tiểu hoa gật đầu. Lúc ấy hàng thiếu gia thật là quá yếu. Làm đến ta đều ngượng ngùng hạ nặng tay. Ngươi xác định không có nghe ngươi già thiếu gia nói hạ nặng tay sao. Cảnh Hằng nhìn tiểu hoa nói. Ta chính là làm ngươi đánh đến xương cốt đều đau vài thiên. Ta thật sự không có hạ nặng tay. Ta từ nhỏ tiện tay trọng. Này không hoán ta. Hàng thiếu gia. Tiểu hoa vô tội nhìn cảnh Hằng. Bất quá. Này một năm đi qua, hàng thiếu gia ngài có tiến độ sao? Nhà ta hai cái thiếu gia chính là mỗi ngày đều có thực nghiêm túc luyện tập, ngài khẳng định là đánh không lại bọn họ, đến lúc đó còn muốn cùng bọn họ cùng nhau luyện võ sao? Chớ có trách ta không có nói tỉnh ngài a, bọn họ khẳng định sẽ không đối ngài thủ hạ lưu tình, còn có tiểu thư nhà ta, năm nay cũng bắt đầu vỡ lòng, ngài cũng đừng làm cho tiểu thư nhà ta cũng vượt qua ngài a, đến lúc đó, ngài này trên mặt nhưng khó coi a. Đương nhiên, nếu ngài không thèm để ý nói, chúng ta liền càng không có để ý, ta có luyện. Thế nhưng bị một cái nha đầu cấp dặn do, cảnh hằng cũng không biết chính mình là nên sinh khí hay là nên vui mừng. Bất quá, đi vào nơi này cảm giác chính là không giống nhau. Ở thịnh kinh trách móc người khác đối chính mình thật cẩn thận, ngẫu nhiên đối mặt người khác thật tình, liền sẽ cảm thấy phi thường thả lỏng. Nghe nói ngài muốn tới. Nhà của chúng ta hai cái thiếu gia đã chuẩn bị tốt cùng ngài luận ban đầu, đến lúc đó ngài nhưng phải cẩn thận ác. Thiểu hoa nghe vậy có chút không có hảo ý dặn dò. chương 1363 đệ một thời gian thi cứu, ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi dặn dò. Cảnh hăng dở khóc dở cười nói, ở tới phía trước, hắn liền đoán được, điền dư điền thuận hai huynh đệ đến lúc đó khẳng định sẽ cùng chính mình thi đấu, chỉ là này một năm, hắn cũng không có nhàng nhà dỗi. điền dư hắn khả năng đánh không lại nhưng là điển thuận nói đã có thể nói không chừng không khách khí kỳ thật ta rất tò mò một năm không gặp không biết ngài tiến bộ đến nơi nào tiểu hoa cười tủm tỉm nói đương nhiên cảm tình đi lên nói ta là áp thiếu ra nhà ta thắng kia nhưng không nhất định đây là cảnh hàng vô cùng chờ mong nơi này nguyên nhân sao chứ bỏ cái kia lớn lên thực đáng yêu mênh mang tiểu nữ hải nơi này người hẳn là cũng là hắn nguyện ý tới nguyên nhân đi Tuy rằng cảnh hàng tới nơi này là che giấu tung tích mà đến, nhưng là, tranh quận chúa là khẳng định biết cảnh hàng thân phận, cứ như vậy, nàng người nhà, khẳng định cũng biết cảnh hàng thân phận. Tuy rằng không biết tiểu hoa hay không biết, chính là, phó ngu nhất định là biết cảnh hàng thân phận. Chính là phía trước nhìn đến phó ngu nhìn thấy cảnh hàng, tựa hồ cũng tựa như nhìn thấy một cái bình thường van bối giống nhau, mà hiện tại này đó nha đầu, thoạt nhìn thực tún rất lớn gan, kỳ thật lại cũng là bằng thẳng. Liên hắn cái này lần đầu tiên tới người đều cảm thấy phi thường thả lỏng, ở chỗ này, quy củ tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng. Cảnh hăng làm đại hoàng tử, bình thường là nhất để ý chính mình quy củ, nếu là có cái gì thất lễ địa phương, liền tính hắn không nói, người khác cũng sẽ nhìn chằm chằm hắn, như vậy sẽ rất mệt. Cho nên, ở chỗ này hẳn là sẽ cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng đi. Cũng bởi vậy, cảnh hằng mới có thể như vậy nguyện ý đến đây đi. Nhìn cảnh hàng trên mặt là xưa nay chưa từng có thả lỏng cùng sung sướng, thần Việt Nhược có chút suy nghĩ. Hắn có thể cùng cảnh hàng chơi đến hảo, nhưng không đơn thuần chính là bạn chơi cùng đơn giản như vậy, không ra dự kiến nói, hắn về sau sẽ trở thành cảnh hàng trợ thủ đắc lực, như vậy một cái quan trọng vị trí, hắn đương nhiên gặp thời khắc minh bạch cảnh hàng trong lòng nghĩ cái gì. Dù cho cảnh hàng đem hắn làm như huynh đệ, chính là bản chất, bọn họ là quân thần, cũng là chủ tớ quan hệ. hắn là không thể đã quên chính mình thân phận đi ra ngoài trước phụ thân cũng là cố ý đem hắn gọi vào bên người lần nữa dặn dò liền sợ hắn một cái không cẩn thận được rồi sai lầm tạo thành không thể vãn hồi sai lầm có thể nói một cái tốt trợ thủ đắc lực đó là lấy chủ thượng hỉ nộ ai nhạc vì tiền đề ca ca cố lên bất chi bất giác liền đến đập chứa nước mấy cái hài tử cố lên thanh đem tần càng suy nghĩ cấp kéo lại dương mắt vừa thấy Phát hiện một cái siêu đại đập chứa nước, bên cạnh tựa hồ có người đang tiến hành bơi lội thi đấu, trên bờ có không ít người đang xem náo nhiệt, đại nhân tiểu hài tử đều có, đồng thời, đập chứa nước trung gian còn có thuyền, trên thuyền có đại nhân nhìn, tựa hồ vì bảo hộ trong nước người an toàn. Vô cản su nét, đây là đang làm gì? Cảnh hăng đồng dạng cũng thấy được tần càng chỗ đã thấy, bất quá hắn ở chỗ này ngây người một đoạn thời gian, nhưng thật ra nhận thức không ít người. Nói ví dụ cái kêu kêu đến lớn nhất thành chính là một năm không thấy điển Thuận. Cùng cảnh hàng giống nhau, này một năm, điển Thuận cũng dài quá không ít vóc. Trên mặt trẻ con phì thối lui, hiện tại hắn nhưng thật ra có một chút tiểu tuấn cao y tứ. Đây là ở thi đấu đâu? Tiểu Hoa trả lời nói, đại gia mỗi ngày không có gì chuyện này, liền tới đây bơi lội, thi đấu linh tinh, ngẫu nhiên còn sẽ so chào cá. Chỉ là trong thôn bọn nhỏ cùng nhau sao? Đương nhiên không phải. Tiểu hoa lắc đầu, các đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ xuống nước so. Ngươi xem trên bờ cùng trên thuyền ăn mặc thống nhất màu đen bó sát người bơi lội y y ở những cái đó đại nhân. Bọn họ chính là chuyên môn phụ trách đập chứa nước an toàn. Này đập chứa nước rất sâu, đôi khi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn họ đều là biết bơi phi thường người tốt, phân bốn đốc. Nếu là có người chết đuối, là có thể trước tiên thi cứu. chương 1364 Nguyên lai like là như thế này, cảnh hang gật đầu. Lúc này đây thi đấu chỉ là trong thôn mấy cái hải tử hòa Điền Dư cùng nhau, không ra dự kiến. Điền Dư cầm đệ nhất, Tựa Hồ ở thi đấu trước, đại gia còn có cái gì ước định? Chỉ thấy Điền Dư cầm đệ nhất lúc sau, Điền Thuận Phi thường hưng phấn liền chạy tới, ca ca ta thắng, các ngươi đều thua, nói chuyện giữ lời đến tiếp thu trừng phạt. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Thiều Hoa mở miệng kêu, hàng thiếu gia tới. nghe được tiểu hoa thanh âm, Điền Dư lôi kéo đệ đệ đã đi tới, chậm gì gì nhìn thoáng qua cảnh hàng, mới mở miệng nói: "Tới a, ân." Cảnh hàng gật đầu. Gì thời điểm tới, vừa đến, đã xem qua mênh mang. Cảnh hàng cười trả lời: "Ngươi đối ta muội muội thực quan tâm sao?" Nghe được Cảnh Hàng nói như vậy, nguyên bản không chút để ý Điền Dư, trong mắt lập tức liền sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Hàng, một năm không thấy. Ngươi trưởng, cao không y ta, cũng không biết võ nghệ có hay không nuôi bước, ngày mai bắt đầu, chúng ta khôi phục cùng nhau huấn luyện. Hảo A. Cảnh Hằng cười gật đầu, nay một năm ta sự tình cũng tương đối nhiều, yêu cầu học đồ vật cũng tương đối nhiều, này võ nghệ thượng thời gian sắc thật thiếu điểm nhi, bất quá về sau hảo, ta sẽ vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau, có rất nhiều thời gian cùng nhau huấn luyện. Yên tâm, sẽ hảo hảo mang ngươi. Điền Dư cười khẽ. Đại ca. Ngươi làm gì khách khí như vậy a? Điền Thuận tính tình muốn so Điền Dư thằng nhiều, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hằng đối chính mình muội muội có khác ý đồ, hắn liền không có biện pháp đối cảnh Hằng có sắc mặt tốt. Chờ ngày mai buổi sáng, xem ta như thế nào tấu hắn. Cảnh Hằng nhìn Điền Thuận cười khẽ, trong lòng hư lạnh, nghĩ đến lúc đó ai tấu ai còn không nhất định đâu. Tân Cang ở một bên, nhìn Điền Dư hai huynh đệ đối với Cảnh Hằng như vậy tự tại, càng thêm trong lòng kinh nghi. Hắn không xác định Điển Dư hai huynh đệ có biết hay không cảnh hàng thân phận thật sự, nếu là biết cảnh hàng thân phận thật sự còn như vậy tung nói, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải đối Điển Dư hai huynh đệ dâng lên chính mình đầu gối mới được. Nguyên tưởng rằng hai huynh đệ nói muốn tấu cảnh hàng nói bất quá là một cái vui đùa lời nói, thực chất thượng là muốn thủ hạ lưu tình, kết quả ngày hôm sau tần cảng sáng sớm đi theo cảnh hàng tới sân luyện công lúc sau mới phát hiện chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Tuổi tiểu một ít điền thuận trước cùng cảnh hàng thi đấu. Đáng tiếc chính là, hắn thua. Một năm trước, điền thuận còn có thể dễ dàng đem cảnh hàng đánh bỏ. Một năm đi qua, cảnh hàng rốt cuộc xoay người. Người thua. Nhìn đến điền thuận bị chính mình đánh bỏ, cảnh hàng nghẹn một năm khí cuối cùng là thuận. www.net điền thuận so với chính mình tuổi muốn tiểu chút, đem hắn đánh bỏ mới kêu bình thường. Năm trước với hắn mà nói quả thực là xỉ nhục một năm. Hiện tại đem Điền Thuận đánh bỏ, cũng không vọng chính mình này một năm mặc kệ có bao nhiêu mệt đều vất vả kiên trì luyện công, hiện tại liền nhìn đến thành tích. Đại ca, tấu hắn. Chính mình đánh không lại, tìm đại ca. Từ trên mặt đất bỏ dậy, Điền Thuận có chút không phục hướng về phía Điền Dư nói. Đến đây đi, đừng nói ta ủy lớn hiếp nhỏ a Điền Dư hướng về phía cảnh hàng dọn xong tư thế. Tuy rằng cảnh hàng thiên phú không tồi, thỉnh lại là nhất lưu sư phó. Nhưng là rốt cuộc hắn nghiêm túc luyện võ thời gian đoạn, so ra kém Điền Dư, cho nên, hắn bị Điền Dư cấp đánh bỏ. Đa tạ. Điền Dư trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng tâm lý lại cũng vì cảnh hàng tiến bộ mà vô cùng giận mình. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu, cảnh hàng liền chính mình đều đánh thắng được. Trước 1365 bọn nhỏ hữu nghị. Ở ta thi đậu trạng nguyên trước, ta sẽ đem ngươi đánh bỏ. từ trên mặt đất bỏ dậy. Cảnh Hằng lập hạ lời thề. Ta đây đến càng thêm nỗ lực luyện công mới được. Điền dư nghe vậy cười, hoặc là, ngươi có thể thi không đậu trả nguyên. Ngươi kêu tần càng là sao? Thừa dịp đại ca cùng cảnh Hằng nói chuyện công phu. Điền thuận lại đây tìm ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm tần càng. Tới, chúng ta tới khoa tay múa chân một chút. Ta tuổi so ngươi đại, cùng ngươi so, có khi dễ ngươi hiểm nghi. Nhìn hơi lùn chính mình một chút điền thuận. Tần Cang phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Ngươi lời này ta nghe như thế nào như vậy không xuôi thai đâu. Điền Dư nghe vậy nhìn về phía Tần Càng, ta không sợ ỷ lớn hiếp nhỏ. Tới, chúng ta tới khoa tay múa chân hai hạ. Tần Cang thật đúng là không sợ người khác ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn là cái sĩ diện người, cảm thấy cùng Điển Thuận đánh là chính mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu Điền Dư không thèm để ý cái này, kia không bằng liền cùng Điền Dư cùng nhau tới khoa tay múa chân đi. Ta so hàng muốn lợi hại một ít, ngươi không nhất định có thể đánh bỏ ta. Thử xem xem mới biết được. Hai người đánh vào cùng nhau. Chúng ta lại đến. Nhìn đến đại ca cùng tần càng đánh vào cùng nhau, Điền thuận nhìn cảnh hàng nói. Buổi sáng cùng nhau luyện công, luyện xong công cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong. Đại gia cùng nhau đọc sách, viết chữ, ở cơm trưa trước, bồi mênh mang chơi trong chốc lát. Giữa trưa cơm nước xong lúc sau nghỉ trưa, buổi chiều lại có khác can bài. cơ hồ mỗi một ngày đại gia sinh hoạt đều là lặp lại bất chi bất giác một tháng thời gian liền đi qua bọn nhỏ hữu nghị luôn là ở cãi nhau ầm ĩ chung thành lập cảnh hằng tần cảng điền dư điền thuận hơn nữa lân nhi năm cái nam hải tử nếu bàn về cá nhân thực lực khẳng định là tuổi lớn nhất điền dư mạnh nhất sau đó là tần càng cảnh hằng điền thuận lân nhi mặc kệ điền dư là cùng cảnh hằng vẫn là cùng tần càng đánh nhau Đánh xong lúc sau, bọn họ nhất định muốn hòa điển thuận lại đến một hồi, sau đó liền xuất hiện điển dư nhẹ nhàng đánh bỏ tần càng cảnh hằng, tần càng cảnh hằng lại nhẹ nhàng đánh bỏ điển thuận tuần hoàn. Nay chỉ trước mắt, lại một lần tới rồi khai giảng quý. Tân học kỳ vừa mới bắt đầu, thịnh kinh giáo dục bộ bọn quan viên, liền đúng hẹn đi tới có dư thư viện. Lam viên trưởng, phó ngu an bài tương quan công việc. Hai bên sẽ giáo dục phương thức phương pháp vấn đề thượng tiến hành một lần thảo luận cùng nghiên cứu, có thể nói đại gia các có thu hoạch. Phỏng vấn đoàn ở có dư thư viện ngây người 7 ngày, nét sau đó liền rời đi. Tại đây mấy ngày bên trong, cảnh hàng là tránh mà không thấy, tân học kỳ bắt đầu, tựa như phó ngu cho hắn chế tạo thân phận giống nhau, hắn dùng điền hàng tên, tiến vào thư viện lại một lần tiến hành học tập. Tân Cang tuy rằng là đi theo hắn cùng nhau học tập, nhưng là tựa như cảnh hàng phía trước giống nhau. Chỉ có đồng sinh trình độ, cũng không có tham gia quá chính thức khảo thí. Cho nên ở năm sau đồng sinh khảo thời điểm, phó ngu cho hắn báo danh, làm hắn đi khảo đồng sinh. Con hảo, hắn thực tranh đua, cũng là lập tức liền thi đậu, bộ dáng này là có thể danh chính ngôn thuận ở đồng sinh ban đọc sách. Mà càng làm cho có dư thư viện vui mừng chính là, năm sau khảo thí giữa, có dư thư viện lập tức chúng hai cái cử nhân, một cái là Điển Xuân. Còn có một cái trước kia liền khảo trung tu tải, nửa đường chuyển trường lại đây học sinh, kêu phạm tiến. Hai đứa nhỏ cấp thư viện tranh một mồm to khí, phó ngu lấy viện trưởng thân phận, miễn trừ bọn họ kế tiếp học phí. Hơn nữa mỗi người cho một tuyệt bút học đồng làm khen thưởng. Kế tiếp, hai người có thể lựa chọn đến càng tốt thư viện đi tiến tu, cũng có thể lựa chọn lưu tại có dư thư viện. Trước 1.366 tân trạng nguyên. Cho đến ngày nay. Có dư thư viện thực lực kỳ thật đã không dung khinh thường, tuy rằng đây là thư viện lần đầu tiên bồi dưỡng ra tới cử nhân, nhưng là, Điền Xuân cùng Phạm Tiến, kỳ thật cũng là thư viện nhóm đầu tiên học sinh. Mà đồng sinh ban không ngừng gia tăng, cũng thuyết minh thư viện tương lai. Cùng với Điền Xuân cùng Phạm Tiến trúng cử, Dương Liễu Thành còn lại mấy cái công lập thư viện học sinh các gia trưởng bắt đầu ngoe dục dịch lên, muốn đem hải tử chuyển tiến có dư thư viện. Tuy rằng mọi người đều là thuộc về Dương Liếu Thành, dạy học phương thức thượng cũng là tận lực bảo trì nhất trí, nhưng là, rốt cuộc vẫn là không bằng có dư thư viện. Những cái đó có ý tưởng, muốn làm hài tử đi khoa cử một cái lộ ra trường, tự nhiên muốn Hải tử đã chịu tốt nhất giáo dục. Đối này, phó ngu tự nhiên không thể từ đại gia tới, nếu là sở hữu Hải tử đều chiêu đến có dư thư viện, thì có dư thư viện không được chợt ních sao, hơn nữa cứ như vậy. Các lao sư muốn mang học sinh quá nhiều, tự nhiên dạy học chất lượng liền sẽ giảm xuống. Mà năng có khả năng làm, chính là định kỳ đối còn lại trường học các lao sư tiến hành thống nhất huấn luyện, không ngừng gia tăng bọn họ chuyên nghiệp tri thức, đồng thời, làm đại gia có nhiều hơn cơ hội có thể lẫn nhau giao lưu, giao lưu đại gia dạy học phương pháp. Tranh thủ, dùng tốt nhất, nhất hữu hiệu phương pháp đến mang bọn nhỏ. Xuân đi thu tới. bốn mùa biến hóa. Thời gian luôn là ở bất chi bất giác chung trốn. Ba năm sau, Điền Xuân cùng Phạm Tiến, một người chúng trắng nguyên, một người chúng bảng nhãn. Một cái thư viện học sinh ở khoa cử khảo thí trung tổng cộng tới hai người, hai người lại đem khoa cử chung tiền tam danh ôm đồm trước hai gã. Lần này, có dư thư viện là chân chính ở cả nước nổi danh. Không ít tú tài, thậm chí là cử nhân đều mộ danh mà đến. Chúng bảng, tự nhiên là muốn chịu Hoàng thượng phong thưởng có thể lưu kinh làm quan. Nhưng là, Điền Xuân lựa chọn từ bỏ. Hắn quyết định trở lại thư viện làm một cái bình thường dạy học lao sư. Thật sự quyết định sao? Biết được Điền Xuân sau khi quyết định, Phó Ngu đều có chút kinh ngạc. Cái này ý tưởng, Điền Xuân nhưng cho tới bây giờ không có cùng người ta nói qua, a liền nàng đều không có nói qua. Ta học nhiều như vậy đồ vật, đi thi khoa cử, lúc ban đầu thời điểm, chỉ là bởi vì cha mẹ làm ta đọc, muốn làm ta quang tông diệu tổ. Ta cũng vẫn luôn coi đây là nhiệm vụ của mình, chính là sau lại, ta có khác ý tưởng. Điền Xuân nghiêm túc nhìn Phó Ngu nói, Vừa mới bắt đầu thời điểm ta tưởng, chờ có một ngày ta làm quan, ta phải hướng Phó Đại Nhân giống nhau làm một cái quan tốt, vì bá tánh mông phúc. Sau lại, ta lại muốn vì chính mình quê nhà làm công hiến, tựa như Phó Đại Nhân giống nhau, từ bỏ thịnh kinh tiền đồ, về đến quê nhà, chính là, quê nhà đã có Phó Đại Nhân, không cần ta, ta liền tưởng. hướng mợ giống nhau cũng không tồi giống ta giống nhau tuy rằng mợ là một nữ nhân chính là này làng trên sông dưới ai nhắc tới mợ tên không phải dựng ngón tay cái mợ không phải thường nói thiếu niên cường tắc quốc cường ta đi làm quan có thể làm hữu hạn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể làm cái gì chính là ta đương dạy học lão sư liền không giống nhau ta có thể đem ý nghĩ của ta dạy cho đệ tử của ta nhóm một thế hệ lại một thế hệ học sinh khi bọn hắn trưởng thành liền sẽ đem ý nghĩ của ta truyền lại đi xuống, như vậy có thể làm. Càng nhiều người được lợi, này không phải càng tốt sao. Ngươi có ý nghĩ như vậy thật sự thực hảo. Nghe được Điền Xuân nói như vậy, Phó Ngu có chút vui mừng nói, vừa lúc, ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, vẫn luôn suy nghĩ, thư viện này về sau muốn giao cho ai mới là, hiện giờ ngươi chúng chẳng nguyên, không còn có so ngươi càng thích hợp người. mươi 1367 về quê dạy học, mợ muốn đem thư viện giao cho ta tới quản lý. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Xuân chính mình trước kinh chứ, không được, ta không được. Ngươi vì cái gì không được? Phó Ngu nhìn Điền Xuân hỏi, nếu không phải bởi vì tiểu trúc đương quan, ta đều tưởng đem thư viện cho hắn tới quản đâu, ngươi là chúng ta thôn cái thứ hai trạng nguyên làng, lại kêu ta một tiếng mợ, là người một nhà, không có so ngươi càng chọn người thích hợp. Ta là sợ chính mình quản không tốt. Điền Xuân lắc đầu nói, ta đối chính mình không có tin tưởng. Mấy năm nay, ngươi ở thư viện đọc sách, biết ta vì cái gì luôn là muốn ngươi làm này làm kia sao? Phó Ngu nhìn Điền Xuân hỏi. Mợ nói, đọc sách không thể đọc chết thư, hơn nữa, hẳn là lao giật kết hợp. Điền Hồi Xuân đáp. Này đó đều bất quá là lý do, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu ngươi về sau không có thi đậu trạng nguyên, hoặc là thi đậu, lại nguyện ý trở về nói. Liền đem thư viện giao cho ngươi tới quản lý. Phó ngu mỉm cười nhìn Điền Xuân. Nếu ngươi vô tình đi này một cái lộ, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính là ngươi nếu đã quyết định phải đi này một cái lộ. Như vậy, không có so có dư thư viện càng có làm ngươi phát huy địa phương. Ta nguyện ý ở có dư trong thư viện mặt dạy học. Điền Xuân nói, ta cũng nguyện ý đi làm mợ làm ta làm bất luận cái gì sự tình. Chẳng sợ mợ làm ta đương phó viện trưởng đều không có vấn đề. Chính là này viện trưởng chức vị, ta là trăm triệu không thể muốn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đương một cái trên danh nghĩa viện trưởng sao? Bên ngoài không biết người, liền sẽ tôn kính ta cái này viện trưởng, lại không biết thư viện chân chính quản lý, vất vả người là ai. Ta nhưng không thèm để ý cái này, huống chi, mợ thư viện có hôm nay như vậy danh khí, có hơn phân nửa đều là mợ công lao, mợ liền tính là hưởng thụ người khác tôn kính cũng là hẳn là a. Điền Xuân vẫn như cũ kiên trì không chịu tiếp nhận có dư thư viện. Hùng chi thư viện này tên gọi có dư, nên từ mợ đảm đương viện trưởng trước mới hảo. Ta hiện tại trước giúp đỡ quản, chờ về sau tiểu dư hoặc là tiểu thuận trưởng thành, nếu ai nguyện ý tới quản thư viện, làm cho bọn họ tới quản càng tốt. Ngươi đây là muốn cùng mợ xa lạ sao? Nghe được Điền Xuân kiến nghị, nét phó ngu hỏi, ngươi tiểu dư đệ đệ đã nói qua, hắn phải đi con đường làm quan, về sau là muốn đi làm quan. Ngươi tiểu thuận đệ đệ sao, ta đã nhìn ra, tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng là chí hướng không ở đọc sách nơi này, người như vậy như thế nào có thể đương thư viện viện trường đâu, ta cũng hỏi qua hắn, hắn đối cái này không có hứng thú, hắn về sau hứng thú là kiếm rất nhiều rất nhiều tiền tới hiếu thuận ta, ta còn chờ hắn đi kiếm rất nhiều rất nhiều tiền tới hiếu thuận ta đâu, ngươi nói hắn có như vậy chí hướng, ta nơi nào có thể ngăn đón hắn đâu, thư viện này cũng không thích hợp hắn à. Tiểu Dư đệ đệ cùng Tiểu Thuận đệ đệ đều không muốn nói, kia còn có minh mang muội muội a, không phải nói minh mang muội muội là ba cái hài tử giữa, đọc sách thông minh nhất một cái sao? Hoặc là, nàng sinh ra chính là vì làm cái này đâu? Chờ ngươi muội muội trưởng thành kia đến bao lâu a? Ta tổng không thể vẫn luôn làm trên danh nghĩa viện trưởng, như vậy đi, ta trước đem viện trưởng cho ngươi làm, chờ bọn họ trưởng thành, nếu là có nguyện ý, ngươi lại cảm thấy thích hợp. Ngươi liền đem viện trưởng chức vị giao ra đây, nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy ngươi liền vẫn luôn làm đi xuống. Không được. Điền Xuân ở nào đó thời điểm, cố chấp đến làm người muốn sinh khí, hắn nói không muốn làm viện trưởng chính là tuyệt đối không muốn làm. Này viện trưởng, vẫn là mợ, ta không làm, mợ một hai phải kiên trì, ta đây liền không trở về có dư thư viện. mươi 1368 Điền Xuân người trong lòng. Này không thể được. Vừa nghe đến Điền Xuân nói như vậy, Phó Ngu tự nhiên là cự tuyệt, ngươi hiện tại chính là chúng ta thư viện sống chiêu bài, nếu ngươi quyết định làm dạy học tiên sinh, như vậy trừ bỏ có dư thư viện liền nơi nào đều không được đi, chỉ có thể ngốc tại có dư thư viện dạy học. Kia mợ cũng đừng bức ta. Điền Xuân mỉm cười nhìn Phó Ngu, trong mắt là đạt tới mục đích tươi cười. Ngươi thế nhưng còn uy hiếp thượng ta. Phó Ngu dở khóc dở cười nhìn Điền Xuân, viện trưởng không làm. Đại lý viện trưởng tổng được rồi đi. Liên phó viện trưởng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy của đâu? Ha ha. Được rồi, y nghĩa ngươi. Dù sao à, thư viện sự tình ngươi cũng quen thuộc. Quay đầu lại ta chính thức hạ phát một cái nhân mệnh thư. Sau đó về sau thư viện này liền giao cho ngươi quản, Ta mặc kệ ngươi là phải làm phó viện trưởng vẫn là đương cái gì. Dù sao, đem thư viện cho ta quản hảo. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là vô luận khi nào. Đều không thể đã quên chúng ta quản lý trường học cước nguyện ban đầu. Ngươi có thể làm được sao? Có thể. Điên Xuân nghiêm túc gật đầu. Ngươi nếu là làm được không tốt, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Luật công, ta là ngươi thủ trưởng. Luật tư, ta là trưởng bối của ngươi. Chẳng sợ ngươi hiện tại là cái trạng nguyên lang. Ta muốn thu thập ngươi, cũng không sợ ngươi có gì thành tựu Ta nếu là làm được không tốt, mợ cứ việc thu thập ta. Liền sợ mợ không thu thập ta đâu. Điền Xuân cười nói, chính sự nhi chúng ta nói xong, liền nói nói việc tư nhi đi. Mợ thỉnh giảng, người tuổi cũng không nhỏ, nay muốn đổi lại mấy năm trước nói, giống ngươi như vậy tuổi đều đương tra, chính là mấy năm nay chúng ta toàn bộ dương liếu thành chưa lập gia đình nam nữ thành thân tuổi đều sau này chậm lại, chính là, đến ngươi này tuổi cũng không sai biệt lắm, hiện giờ ngươi lại thi đậu trạng nguyên, xem như có chính mình thành tựu cũng nên thành ra. chuyện này nhi vốn dĩ nên cha mẹ ngươi quảng ta cũng không nhiều lắm chuyện này ta liền cùng ngươi nói một câu ngươi nếu là thiệt tình thích linh lung liền định ra tới không cần bởi vì chính mình chúng trạng nguyên liền tam tâm nhị ý ngươi nếu là không thích liền nói rõ ràng đừng lầm nhân ra cô nương minh bạch sao cứu mợ ngài ngài như thế nào nghe được phó ngu nói như vậy điền xuân mặt nhịn không được đỏ nói lắp nửa ngày mới đem lời nói cấp nói xong chỉnh Ngài như thế nào biết ta thích là lướt? Ta đôi mắt không hạt, huống chi ta có chính mình tin tức con đường. Thật muốn biết cái cái gì, nét thư viện này liền không có ta không thể biết đến sự tình. Phó ngu hướng về phía Điền Xuân nhướng mày, chuyện này ta nhưng không cùng cha mẹ ngươi nói, bọn họ còn không biết đi. Ta nguyên cũng tính toán hai ngày này nói. Điền Xuân ngượng ngùng nói, vậy ngươi nhưng đến nhanh lên nhi, ngươi hiện tại chúng chẳng nguyên, chính là hương bội bội. Không biết có bao nhiêu cô nương muốn gả cho ngươi đâu, mấy ngày nay nhà ngươi môn khảm đều mau bị bà mối cấp đặt vỡ, đừng quay đầu lại làm cha mẹ ngươi đáp ứng rồi ai, đến lúc đó đã có thể phiền thoái. Ta hiện tại liền trở về cùng bọn họ nói. Nghe được phó ngu nói như vậy, Điền Xuân vô cùng lo lắng hướng ra chạy tới. Không qua mấy ngày, Điền vượng hòa Điền Mỹ liền đi lả lướt trong nhà cầu hôn, lả lướt bản thân điều kiện không tồi. Thêm chi ca ca hiện giờ cũng coi như là dương liếu thành danh nhân rồi, mấy năm nay hướng nàng cầu hôn người thật đúng là không ít, bất quá nàng đã sớm lặng lẽ cùng cha mẹ nói qua chính mình có người trong lòng chuyện này, cho nên nàng cha mẹ vẫn luôn đều không có đáp ứng. Hiện giờ Điền Xuân trúng trạng nguyên hướng là lướt trong nhà cầu hôn, nhưng đem hàng xóm đều hâm mộ hỏng rồi, mà là lướt cha mẹ cũng là cảm thấy trên mặt có quan hệ, cao hứng thật sự. mươi 1369 không phải kết cục kết cục. Có tốt như vậy con rể người được chọn, đương nhiên đến nắm chắc hảo. Với lúc tháng sau liền có một cái ngày lành, là lướt cha mẹ cùng Điền Xuân cha mẹ một thương lượng, liền đem nhật tử cấp định rồi xuống dưới. Từ đính thân đến thành thân, trước sau bất quá dùng một tháng thời gian, cũng coi như là có chút khẩn, bất quá, Điền Xuân cùng là lướt hai người bản nhân đối này lại là cực kỳ vừa lòng. hữu tình nhân trung thành quyến trúc, Thành thân lúc sau, Điền Xuân liền chính thức đảm nhiệm Thư viện Phó viện trưởng trước, toàn quyền quản lý Thư viện. Là lớp phu sướng phụ tùy, cũng đương năm nhất chủ nhiệm lớp. Hai người cùng tiến cùng ra, phu thê ân ái, không biết hâm mộ nhiều ít người khác. đảo mắt, lại là 3 năm. Tân một lần kỳ thi mùa xuân, có dư Thư viện lại lần nữa ra tấn nổi bật. Lúc này đây có dư Thư viện tổng cộng có 30 cái học sinh tham khảo, trung bảng cùng sở hữu 25 cái. thiền tam danh bị có dư thư Việt bao đệ nhất danh từ dùng tên giả vì điền Hằng cảnh hàng lấy được đệ nhị danh là điển dư đệ tam danh là tần càng. ngươi một cái đại hoàng tử chạy tới khảo cái gì khoa cử à bạch bạch chiếm người khác một cái danh ngạch hiểu hay không không bắt được trạng nguyên điền dư tỏ vẻ không vui hắn chính là cùng mẫu thân bảo đẳng quá hiện tại cảm thấy thật mất mặt làm sao bây giờ cho nên phụ hoàng năm nay cố ý nhiều tuyển chọn mười cái danh lệnh Ta chiếm này một cái danh ngạch không tính cái gì đi. Bình thường khảo thí, cảnh hàng liền thường xuyên hòa Điền Dư tranh đệ nhất danh, lần này tuy rằng chỉ là lấy mỏng manh ưu thế thắng, nhưng hắn vẫn là thực vui vẻ. Nếu không phải ta không cẩn thận đánh ngã mặc đài, đem bài thi làm dơ một khối khấu cuốn mặt phân, ngươi thắng được ta. Thua ở loại địa phương này, Điền Dư càng không cao hứng. Ở trường thi, cũng mặc kệ ngươi có hay không thế nhưng ngoại, cuốn mặt sạch sẽ cũng là bình phán một cái tiêu chuẩn. Ngươi ở chỗ này bị khấu phân, cũng không thể kêu hoan, dù sao ta thắng là sự thật, ngươi có phải hay không đến nói chuyện giữ lời. Cảnh Hằng cười tủm tỉm nhìn Điền Dư, muốn hắn thực hiện hứa hẹn. Ngươi yên tâm, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Ngươi thật sự không lại ngăn cản ta cùng mênh mang ở bên nhau. Điền Dư như vậy sảng khoái, cảnh Hằng ngược lại có chút không yên tâm. Ta khi nào đáp ứng các ngươi ở bên nhau, nhiều nhất chính là không ngăn trở mà thôi, bất quá đâu. mình mang còn có cha mẹ còn có nhị ca ngươi tưởng cưới nàng a trước trải qua bọn họ một con đi ngươi cũng biết chúng ta minh mang là cái hiếu thuận hải tử nhất nghe người nhà nói ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu cái gì kêu ta nói chuyện không giữ lời ta rõ ràng liền thực hiện hứa hẹn hào sao chúng ta minh mang từ mười tuổi bắt đầu cũng đã có người tới cửa cầu hôn tưởng cưới nàng người đều có thể vòng dương liếu thành thật nhiều vòng ngươi tưởng cưới nàng Dựa vào cái gì a Ta. Cảnh hằng nhất thời ách ngôn Hắn có thể nói hắn sẽ cho minh mang chính phi chi vị sao? Lam ơn, điền gia nhất không để bụng chính là cái này hảo sao. Thậm chí bởi vì hắn đại hoàng tử thân phận, bọn họ càng thêm phản đối mới là, bọn họ chính là vẫn luôn đều nói, mênh mang trượng phu chỉ có thể có nàng một cái thế tử, hơn nữa đối với nàng hảo đến không được. nay đó, hắn tự nhận đều có thể làm đến, chính là, Vẫn là không thể lấy được mênh mang người nhà tín nhiệm, mà mênh mang lại thật sự phi thường nghe người nhà nói. Mỗi khi nghĩ đến này, cảnh hàng đều cảm thấy tâm tắc không thôi. Nghe nói hôm nay lại có cái bà mối tới cửa, ta phải đi xem bà mối cấp muội mội nói chính là nhà ai công tử, vạn nhất nhìn chúng đâu, ngươi nói đúng đi. Nhìn đến cảnh hàng tức giận đến đầy mặt thiết thanh bộ dáng, điền dư tỏ vẻ thực vui vẻ, lấy trạng nguyên gì đó, nào có đem đại hoàng tử tức giận đến chết khiếp hăng hai a Ha ha! Nhìn Điền Dư dáng vẻ đắc ý, cảnh hàng không nói lời nào, ở chỗ này ngây người 6 năm nhiều, không phải bạch đốc. Vì thế, Điền Dư còn không có cao hứng bao lâu, liền phát hiện chính mình bảo bối mội mội làm người cấp bắt góc, nhìn cảnh hàng lưu lại tức chết người tờ giấy, Điền Dư giận dữ, cưỡi ngựa liền đuổi theo.